Quốc công mời người dịch đọc lữ hành. Hư ảnh thiên sách lóe lên, chui vào trong gối ngọc. Kim Quang chói mắt lập tức biến mất, không còn ba động. Dì tường giữ không trung mất đi đầu nguồn, lập tức mây tiêu lôi ẩn. Mấy hơi thở sau đã khôi phục trong sáng. Tình cảnh sấm chớp rền vang vừa rồi, tựa hồ là một giấc mộng. Thẩm Lạc thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nằm xuống giường, giả bộ ngủ. Để tránh đi có người dò xét, lộ ra chân tướng. Thời gian từng giờ trôi qua, tròn vẹn nửa canh giờ. Từ đầu tiên cuối không có người tới đây. Trái tim của thẩm lạc đến tận đây mới hoàn toàn buông lỏng. Một lần nữa ngồi dậy, cầm gối ngọc lên, cẩn thận kiểm tra. Hư ảnh thiên sách giờ phút này vẫn còn trong gối ngọc, nhẹ nhàng trôi nổi, tản mát ra kim quang nhu hòa. Hư ảnh thiên sách này hẳn là không thể biến mất mà vẫn cứ tồn tại tại đây đi. Nếu vậy cũng không cần phải xử lý. Vật này liên hệ với pháp lực ta. Chỉ cần ta rời gối ngọc là được. Thiên sách này lập tức sẽ hiện hiện ra, dẫn phát thiên địa dị động. Thẩm lạc nhíu mày suy nghĩ. Hắn trầm ngâm một lát, tay đè lên gối ngọc, vận khởi pháp lực rót vào trong, rất nhanh, trong miệng khẽ ô lên một tiếng. Hắn tu thành pháp lực, nhiều lần dò xét qua gối ngọc này từ đầu thi cuối vẫn không thu hoạch được gì. Nhưng giờ phút này thì pháp dò xét, vậy mà cảm ứng được bên trong có từng ti từng ti vết tích pháp lực. Loại cảm giác này phản phất như cấm chế trong pháp khí pháp bảo. Thẩm lạc vội vàng nhắm mắt ngưng thần, vận khởi pháp lực dò xét theo vết tích cấm chế. Những vết tích cấm chế này yếu ớt như tờ nhện, pháp lực vận hành bên trong cực kỳ khó khăn. Hắn nhất định phải ngừng tụ tất cả tâm thần, mới miệng cưỡng để pháp lực chậm rãi chảy trong đó. Đi dọc theo những câm chế này một lát, những câm chế này đột nhiên hồi tụ lại một chỗ, hình thành một tiết điểm giao hội. Thẩm lạc đất pháp lực vào nơi đây, dị trạng liền nảy sinh. Chỗ tiết điểm này sinh ra một cổ hấp lực, không ngừng hút pháp lực của hắn, mà hư ảnh tiên sách trong ngối ngọc cũng ong ong rung động theo. Hiện nhiên có quan hệ rất lớn với tiết điểm này. Tinh thần hắn chấn động, Tiếp tục vận khởi pháp lực rót vào bên trong. Mấy hơi thở sau, theo một tiếng vang nhỏ, vị trí tiết điểm sáng lên một đoàn bạch quan, trong đó ẩn hiện một đồ án tinh thần mà hư ảnh thiên sách trong gối ngọc lập tức sáng, phồng lớn lên gấp mấy lần. Quả nhiên là có quan hệ. Thẩm lạc âm thầm vui mừng, vận khởi pháp lực dò xét đồ án tinh thần trong bạch quan. Đồ án tinh thần lập tức chấp động kịch liệt, Vô số văn tự màu trắng nhỏ bé không gì sánh được, từ trong đó tuôn ra. Thuận theo pháp lực tiến vào thân thể, chèn chút tiến vào trong đầu hắn. Thẩm lạc kêu thảm một tiếng, ôm đầu, ngã xuống trên giường. Trong đầu giống như bị một cây gậy quấy, đau nhất kịch liệt không có chịu được. Hắn vội vàng vận khởi bất chu trấn thần pháp, ổn định thần hồn. Nhưng nạo hải đau đớn cũng không lắng lại, mà từ hồ có cổ pháp lực ở bên trong bành trướng. Nếu như nguồn lực lượng này tiếp tục bành trướng, thẩm lạc cảm thấy nạo hại của mình sẽ bị bạo liệt. Bất quá may mắn là đau nhất kịch liệt rất nhanh đã lắng xuống. Tất cả những chữ nhỏ màu trắng đều dung nhập vào trong đầu của hắn. Toàn thân thẩm lạc toát ra một tầng mồ hôi, miệng lớn thở dốc. Một hồi lâu mới bình tĩnh, mở to mắt. Giờ phút này hắn mới rõ những chữ nhỏ màu trắng kia là một môn thần thông triều hoán cùng loại với thông linh dịch yêu thuật chỉ là môn triệu hoán này không có hoàn chỉnh chỉ có một phần nhỏ loại khẩu quyết không đầu không đuôi này có thể làm được gì chứ Thẩm lạc tự giễu cợt tự lẩm bẩm sau một lát hắn chợt hiểu ra lần nữa nhìn về gối ngọc lấy tay đặt lên trên gối vận chuyển triệu hoán pháp thuật này trên gối ngọc lập tức hiện ra một tầng bạch quan mà hư ảnh thiên sách chấp động mấy lần đột nhiên hư không tiêu thất thì ra là vậy môn triệu hoán thuật này là nhằm vào hư ảnh thiên sách. Trên mặt của thẩm lạc hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, tiếp tục thi pháp bì gối ngọc. Mấy hơi thở sau, trong gối lóe lên kim quang, hư ảnh thiên sách lần nữa nổi. Hắn liên tục vận chuyển triệu hoán pháp thuật cho đến khi triệt để nắm giữ môn bí thuật này thì mới dừng. Nhìn gối ngọc, khóe miệng của hắn nhìn không được lộ ra nét tươi cười. Có được gối ngọc lâu như vậy. Rốt cuộc mới có thể điều khiển nó một chút Thời gian kế tiếp Thẩm lạc tiếp tục thôi động pháp lực Dò xét cấm chế trong gối ngọc Ý đồ tìm ra càng nhiều bí ẩn của gối ngọc Nhưng những đường vân cấm chế kia Đi đến chỗ đồ án tinh thần màu trắng liền biến mất Không cách nào tiến lên được Hắn dò xét không được Đành phải dừng tay coi như thôi Sau đó nghiên cứu năng lực hư ảnh thiên sách Rót pháp lực vào trong Hư ảnh thiên sách sáng lên Vô số phù văn màu vàng trong đó nhảy, phần phật một tiếng mở ra. Trên gối ngọc hiện lên một đạo kỳ ảnh giường gỗ dưới thân đột nhiên biến mất không thấy, mà bàn trà bên giường lại bình yên vô sự. Thẩm lạc ngồi trên giường, thân hình lập tức nhảy xuống dưới mặt đất, gối ngọc cũng giống như vậy, rơi xuống dưới. Thân hình hắn ưỡng một cái, đứng yên trên mặt đất, đồng thời khoanh tay bắt lấy gối ngọc, cảm thấy mừng thầm. Thiên sách này mặc dù là hư ảnh vẫn có năng lực thu nhiếp. Chỉ là phạm vi hư ảnh thiên sách này thu nhiếp so với thiên sách kém hơn rất nhiều. Chỉ có thể thu lấy vật trong phạm vi hơn một trượng mà thôi. Cho dù chỉ có thể thu lấy vật trong hơn một trượng, hư ảnh thiên sách cũng phi thường hữu dụng. Môn thần thông thu nhiếp này hắn trong giấc mộng đã sớm thể nghiệm qua. Chỉ cần là công kích hình thái pháp lực cơ hồ không gì không thu. Chỉ có điều Thôi động hư ảnh thiên sách thu nhiếp Cần vì tiêu hào pháp lực Những pháp lực này đối với hắn Trong mộng cảnh thì không tính là gì Nhưng trong hiện thực Tu vi của hắn không cao Pháp lực thì nông cạn Xem chừng chỉ có thể thôi động khoảng 3 lần 3 lần thì 3 lần Vận dụng thỏa đáng cũng đủ cải biến chiến cuộc rồi Thẩm lạc cũng không có tham lam Hắn cầu thông hư ảnh thiên sách Phóng ra giường gỗ Đã bị thu nhập vào trong đó Sau đó tiếp tục cảm ứng thiên sách Nhìn xem nó còn có năng lực gì khác không? Tỷ như có thể trong hiện thực triều hoán thiên binh. Chỉ tiếc, bất luận hắn thi pháp thôi động ra sao, cũng vô pháp triều hồi ra thiên binh. Xem ra hư ảnh chỉ là hư ảnh mà thôi. Mặc dù có y năng nhất định, chỉ có thể thu nhiếp vật khác, nhưng triều hoán thiên binh thì không được. Thẩm lạc thử mấy lần, liền từ bỏ cố gắng. Hắn cất kỹ ngối ngọc tinh toán làm thế nào để tìm kiếm ma hồn chuyển thân ở trường an căn cứ lý tịnh nói trên cổ tay người kia cờ ân ký hoa mai nhưng nhân khẩu trường an thành không dưới trăm vạn đi đâu mà tìm một người như vậy chứ thậm lạc càng nghĩ chỉ có thể cầu trợ giúp từ quan phủ đài đường bằng phân lượng hắn liên tiếp lập xuống đài công thì trình giảo kim chắc là không cự tuyệt đi đang nghĩ ngợi bỗng có một hồi tiếng bước chân đi tới ngoài cửa Thẩm công tử, người đã dạy chưa? Một thanh âm nữ tử truyền đến Thẩm lạc quét thần thức qua Phát hiện người đến là một nhà hoàng Của trình phủ Có chuyện gì? Hắn cất kỵ gối ngọc đứng dậy mở cửa phòng ra Quốc công đại nhân trở về phủ nói là có chuyện muốn thư nghị cùng ngài Xin ngài đến đại sảnh gấp Nhà hoàng cúi đầu nói Thẩm lạc nghe ánh mắt khẽ động Âm thầm phỏng đoán trình giảo kim Gọi hắn qua làm gì? hắn nhập mộng thời gian tuy lâu nhưng mà trong hiện thực chỉ mới qua một đêm thôi. Trình Dạo Kim lúc trước nói Đường Hoàng ban thưởng, hẳn là không nhanh như vậy chứ. Chương 616 Hoài nghi người dịch vì anh vô tình trong lòng thẩm lạc tính toán nhưng ngoài mặt không có chần chừ mà gật đầu đáp ứng ngay. Nhà Hoàng mang theo hắn đi vào trong phủ rất mau tới một chỗ cao lớn bên ngoài sân nhỏ. Là nơi này, mời công tử vào, nội tì xin cáo lui. Nhà hoàng cúi chào hành lễ rồi đi ra ngoài. Thẩm lạc nhìn vào bên trong. Trong sân nhỏ là một tòa sảnh chính cao to, hình như có hai người đang đứng. À, một người khác là ai chứ? Lông mày của hắn câu nhanh chóng cất bước đi vào trong sảnh. Hai người bên trong sảnh, một người trong đó là Trình Giảo Kim, một người khác là một người thanh niên đạo sĩ. Trong tay cầm phất trần trắng như tuyết, nét mặt tươi cười. Vì đạo sĩ kia đang cùng trình giảo kim nói chuyện, nhìn thấy thẩm lạc tiến đến thì ánh mắt nhìn sang. Tâm thần thẩm lạc chẳng biết tại sao đột nhiên rung. Cả người như bị người này nhìn thấu, tay chân rung động khó mà không chế, cứ đứng yên tại nơi đó. Vì này là thẩm tiểu hữu sao? Nói đúng ra chúng ta đã gặp một lần. Thanh niên đạo sĩ gật đầu mỉm cười với thẩm lạc. Lúc này thẩm lạc nghe được giọng nói khá quen tai mới tỉnh táo. Các hạ chính là viên thiên cương, viên quốc sứ. Thanh năm của thanh niên đạo sĩ này cùng thanh năm của thiếu nữ họ lý bên bờ Minh Hà trong địa phủ giống nhau như đúc. Không sai, ta chính là viên thiên cương. Lần trước tại bên bờ Minh Hà vội vàng từ biệt với đạo hữu, chưa kịp xưng tên. Còn xin đạo hữu chớ trách. Một ngày viên thiên cương dựng thẳng lên thi lễ, sau đó đột nhiên ho khang vài tiếng, dường như trong người có bệnh. À không dám. Quốc sự đại nhân khách khí rồi. Thẩm lạc vội vàng hoàng lễ. Trong mộng cảnh tu vi của hắn đạt đến cảnh giới chân tiên, nên ánh mắt khá là tin tưởng Nhưng mà viên thiên cương này mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ cao thâm mạch rắc, giống như một vùng biển vô cùng to lớn, nhìn không thấy một gần sóng, thật ra lại sâu không thế đáy. Hắn thấy qua không ít cao thủ, nhưng dù là trình giảo kim, hoàng mộc thượng nhân, kim hà long vương, hay thậm chí là đông hải long vương trong mộng cảnh, Từ hồ cũng không bằng viên thiên cương. Người này xuất hiện tại đây chẳng biết tại sao, làm cho trong lòng của thẩm lạc có chút bất an. lấy đạo hành thông thiên của viên thiên cương lại đang tại trình phủ, không biết có phát giác được sự tồn tại của gối ngọc và hư ảnh thiên sách hay không. Hôm nay viên bộ đến trình phủ bái phỏng cũng là khách. Thẩm tiểu hữu không cần khách khí như vậy. Viên thiên cương mỉm cười. Được rồi hai người các ngươi không cần hết lễ này tới lễ khác thẩm tiểu hữu hôm nay bảo ngươi tới đây là vì yêu cầu cần nhịm chân nguyên chân thủy lúc trước của người bây giờ đã có rồi trình Dạo kim chen ngang hai người nói thẩm lạc nghe không suy nghĩ về chuyện của viên thiên cương trên mặt lộ ra nét vui mừng đại đường quan phủ lúc trước hứa hẹn ban cho hắn một chút nhị nguyên chân thủy nhưng bởi vì trường an thành có quỷ hoạn việc này một mực gác lại làm bản thân suýt nữa quên đi Trình dạo kim nói xong, lấy ra một bình ngọc màu bạc cao khoảng nửa thước đưa tới. Thẩm lạc vội vàng đưa hai tay tiếp nhận. Bình ngọc này nhìn có vẻ không lớn, là nặng cỡ mấy trăm cân. Hắn thẩm vận pháp lực mới nâng lên được. Hắn đưa thần thức vào trong bình do xét, mặt mày càng thêm rạng rỡ. Trong bình ngọc này, vậy mà tràn đầy nhị nguyên chân thủy. So với nhị nguyên chân thủy lúc trước hắn lấy được từ chỗ thần cương còn nhiều hơn gấp mấy lần. Đại tả quốc công đại nhân đã trọng thưởng. Thẩm lạc thu hồi Bình Ngọc trong tay ôm quyền nó cảm ơn. Có nhiều nhị nguyên chân thủy như vậy, hắn tự tin trong khoảng thời gian ngắn có thể tu luyện công pháp vô danh tới ngưng hồn kỳ đỉnh phong. Về phần đột phá xuất hiếu kỳ, hắn cũng tương đối nắm chắc. Trong mộng, thẩm lạc đã từng có kinh nghiệm một lần đột phá xuất hiếu kỳ, nên hiểu đột phá cảnh giới này. Nên hiểu rằng đột phá cảnh giới này trọng yếu nhất chính là lực lượng thần hồn. Nó phải đủ cường đại mới có thể đột phá hạn chế của nhục thân một bước thoát ra. Lúc trước thẩn lạp bên bờ Minh Hà hấp thu hai tên hồn tu luyện thân đàn. Lực lượng thần hồn tăng hơn ba thành đã đầy đủ để trùng kích xuất hiếu kỳ. Mà lần này hắn nhập mộng lại lấy được nửa bộ sau của công pháp vô danh. Có một môn bí pháp phụ trợ đột phá xuất hiếu kỳ, tên gọi là tam Nguyên Khai Thái, có thể gia tăng mấy phần tỷ lệ khi đột phá. Cảm ơn cái gì chứ? Đây là đồ vật ngươi nên được. Kéo dài đến bây giờ mới cho ngươi, ta thấy rất là xấu hổ. Trình giảo kiên vuốt râu cười to. Quốc công đại nhân, ngươi nói đùa rồi. Đều bởi vì quỷ hoàng mới khiến cho vật tư vận chuyển chậm chạp. Tài hạ sao lại không rõ được chứ? Thẩm lạc thu bình ngọc chắp tay nói. Quốc công đại nhân và viên quốc sư hình như còn có việc khác. Nếu không có gì cần phân phó, Tài hạ xin cáo lui. Hắn nhìn hai người một chút rồi thật nhanh nói. Mặc dù Thẩm Lạc còn muốn xin Trình Giảo Kim hỗ trợ điều tra sự việc ma hồn tại trường An Thành. Nhưng mà viên Thiên Cương đang ở đây là bởi vì tu vi người này quá cao, hoặc cũng có thể là do những lời mã tu tú tại bên bờ Minh Hà nói, làm hắn không quá tin tưởng người này, nên dự định ngày khác lại nói với Trình Giảo Kim. Thẩm Tiểu Hữu chớ vội rời đi. Hôm nay viên mổ thí phụ quốc công để bái phỏng. Một mặt là các chuyện muốn thư nghị cùng quốc công đại nhân. Còn nguyên nhân khác chính là muốn cùng Tiểu Hữu gặp mặt một lần. Viên Thiên Cương đột nhiên mở miệng. Không biết quốc sư đại nhân tìm ta là có chuyện gì? Thẩm lạc khẽ giật mình nhìn về Viên Thiên Cương. Ngày đó tại bờ Minh Hà dưới địa phủ, bần đạo sau khi cứu được Bệ hạ bởi vì hạn chế của bí thuật phù hồn, đành phải lập tức dẫn hồn phách Bệ Hà trở về. Theo lời ái đồ lục hóa Minh của Trình Quốc Công, người đại chiến sau cùng cùng với kính Hà Long Vương chính là Tiểu Hữu. Nghiệt Long này cùng triều đình đại đường ta ân oán dây dưa cực sâu nên lần này ta đến là muốn mời tiểu hữu kể lại kỹ càng tình huống đại chiến ngày đó Viên Thiên Cương nhìn chăm chú vào mắt thẩm lạc mỉm cười nói trong lòng của thẩm lạc hơi hồi hộp một chút mặc dù không đổi sắc, nhưng một chút ba động trong ánh mắt đã bị Viên Thiên Cương nhìn Sao nào? Thẩm tiểu hữu có điều gì không tiện nói cho ta nghe ư? Viên Thiên Cương hỏi lâu mày thẩm lạc cầu nhưng rất nhanh trở nên thoải mái hắn với mã tu tú mặc dù có chút giao tình nhưng không phải là sinh tử chi giao lúc trước bởi vì sự việc linh nhũ ngàn năm càng có chút trở mặt nên không cần phải che giấu điều gì mã tu tú từng nói viên thiên cương là hóa thân của viên thủ thành từng thiết kế hãm hại kính hà long vương lời này giấu trong lòng của hắn như một cái u cục hiện tại trình Giảo kim cùng ở tại đây vừa hay nhìn xem viên thiên cương nói ra sao không có cái gì là không tiện Ngày đó sau khi ta cầm kiếm truy sát kính Hà Long Vương. Thẩm Lạc kể lại sự tình ngày đó truy sát kính Hà Long Vương một cách rõ ràng. Lần đầu trình giảo kim nghe đến mấy điều này, thần sắc liên tục biến đổi. Mà viên thiên cương cũng không kinh ngạc, chỉ là trao mày, như gặp sự tình khiến hắn rất là hoang mang. Cuối cùng, mà tu tú kia hóa rồng rời đi, tài hạ cũng hôn mê. Sau khi tỉnh lại đã xuất hiện tại trình phủ. Chuyện này tiên căng hậu quả chính là như vậy. Tài Hạ không có gì dấu giếm, hai vị nếu không tin, cũng có thể đi địa phủ mà chứng thực. Thẩm Lạc chắp tay nói, Trình Giảo Kim và Viên Thiên Cương nhất thời không nói gì, đều im lặng đứng. Đà tạ Thẩm Tiều Hữu đã tường thuật việc này. Viên Thiên Cương lấy lại tinh thần, hướng Thẩm Lạc gật đầu, nói lời cảm ơn. Viên quốc sư khách khí rồi, chỉ là Tài Hạ lúc trước từng nghe Trình Quốc Công nói qua sự tình Kính Hà Long Vương năm xưa. Ngày đó tại địa phủ lại nghe bà Tu Tu nói qua. Giữa hai điều có chút khác biệt, nhất là liên quan tới thân phận viên thủ thành, thì Đúng. càng khác biệt, không biết đến tộc cùng là ra sao. Thẩm Lạc cũng lười quanh co trực tiếp hướng Viên Thiên Cương lên tiếng hỏi. Chương 617 có điều kỳ quặc khác, người dịch vì anh vô tình. Đúng rồi, năm đó sự việc của viên thủ thành, tại sao trong lòng ta cũng là một điều bí ẩn? Rốt cuộc thì xảy ra chuyện gì? Thật sự là quốc sư người làm ư? Trên giảo kim cũng quay đầu hỏi viên thiên cương. Cũng không phải, viên mổ và kính Hà Long Vương mặc dù có chút thù hận, đã từng nảy sinh ý muốn trả thù. Có điều sau này sư tôn điểm hóa, làm cho ta đều quên tất cả hận thù. Hưởng hộ viên mổ mặc dù không tính thật sự là chính nhân quân tử, nhưng cũng dám làm dám nhận. Nếu ta thật tinh kế kính Hà Long Vương, chắc chắn sẽ nhận ngay. Viên thiên cương lắc đầu. Vậy thì cuối cùng xảy ra chuyện gì? Lông mày của Trình Giảo Kim nhăn lại nói. Thẩm Lạc nhìn thần sắc của viên Thiên Cương không giống như nói dối. Việc này có lẽ thật sự cùng người này không có liên quan. Vậy thì năm xưa viên Thủ Thành đến cùng là người phương nào chứ? Từ những việc mà hắn làm, dường như cơ ý châm ngòi kính Hà Long Vương và đại đường Quang Phủ. Chẳng lẽ là ma hồn kia? Trong lòng của Thẩm Lạc đột nhiên tắt ra một ý niệm. Mặc kệ viên thủ thành kia là người phương nào, gã tinh toán Kính Hà Long Vương lại có ý đồ giá họa cho quốc sư, xem ra không phải là người lương thiện gì. Có điều Kính Hà Long Vương đã chết, cũng không cần phải sầu lo. Trên giảo kim Trầm ngâm nói. Mặc dù Kính Hà Long Vương chết, nhưng mã Tu Tú còn sống. Nàng ta được Kính Hà Long Vương truyền Long Nguyên đã lột xác thành Long Thân, còn có luyện thân đàn. Lần này đại chiến cũng không có thương gân động cốt. Sự tình sợ rằng còn chưa xong Viên Thiên Cương lắc đầu Đúng là như vậy à Sắc mặt của Trình Giảo Kim trầm xuống Gật đầu nói Không riêng gì Mã tu tú và luyện thân đàn Ngày đó chúng ta từng tại bên bờ Minh Hà Nhìn thấy một bóng người màu sáng Người kia có thể điều động lực lượng Lục đạo luân hồi của địa ngục Tương trợ kính hà Long Vương Chỉ sợ là người trong địa phủ xin nhờ hai vị tiền bối liên lạc địa phủ Điều tra thật tốt là lịch của người này Có lẽ từ đó phát hiện ra thứ gì chăng? Thẩm lạc nói, không sai, thẩm tiểu tử, nói có lý à? Mắt của trình giảo kim sáng lên lập tức nói, viên thiền cương cũng trầm rãi gật đầu. Thẩm lạc cũng không vì đề nghị của mình bị hai người tiếp thu mà đắc ý, thần sắc bẩn như trước rất là ngân trọng. Mặc dù quỷ hoàng tại trường An Thành đã tiêu trừ, đằng sau càng ẩn giấu mạch nước ngầm bí ẩn, lại thêm ma hồn tiền phục tại trường An Thành. Lúc nào cũng có thể nhấc lên sóng to gió lớn ngập trời. Hai vị tiền bối nếu không còn sự tình gì khác, Tài Hà xin cáo tự. Thẩm lạc thấy hai người trình giáo kim và viên thiên cương đều trầm mặt thì chấp tay nói. Hàng muốn mò chóng trở về tăng thực lực để ứng đối dị biến lúc nào cũng có thể phát sinh. Người khoan đi, bây giờ trong thành khắp nơi đều bừa bộn, cũng không có an tĩnh, bất lợi cho việc tu luyện. Thẩm tiểu hữu người an tâm ở lại trong phủ, không cần vội vàng rời đi. trình giảo kim gật đầu nói, đà tạ y tốt của quốc công đại nhân, nếu như vậy, vạn bối sẽ không khách khí. Thẩm lạc hơi chần chừ sau đó gật đầu, hắn lập tức hướng về phía hai người thi lễ rồi lui ra ngoài. Người này người thấy ra sao? Sau khi thẩm lạc đi, trình giảo kim hỏi viên thiên cương. Đầu óc thông minh, cự chỉ trần mực, người trẻ tuổi này rất khá. Viên Thiên Cương gật đầu, ai hỏi người những điều này, ta không phải là tuyển con rể, mà là hỏi người về việc kia. Trình Giảo Kim tức giận nói, người nói là người có thiên mệnh sao, xác thực có mấy phần giống, có điều hắn cùng lục hiền chất là khác nhau, còn cần theo dõi thêm. Viên Thiên Cương thu hồi nét mặt đùa giỡn nghiêm túc nói, cũng tốt, Trình Giảo Kim gật đầu. Thẩm lạc rời đi phòng khách chính chưa có trở về chỗ ở của mình mà là đa trình phủ đi tới trong thành. Đường phố trong trường An Thành không còn tình cảnh phồn thịnh ngày xưa, dòng người cũng không bằng ba thành hồi đó, mà lại bởi vì nguyên nhân đại chiến khi trước, các nơi trong thành đều là vết tích chồng chất. Thành Bắc thì còn tốt, không có bị đại chiến tác động trực tiếp đến, mà thành Nam chính là giữa chiến trường, khắp nơi đều là một mảnh đổ nát thê lương hỗn độn. Triều đình mặc dù phái binh lính hỗ trợ tu chỉnh Bách tính cũng lần lượt trở về nhà Nhưng tình huống vẫn rất là thê thảm Hầu như từng nhà đều cử hành tang lễ Khắp nơi là tình cảnh bị thảm Giáng vẽ đau thương Thẩm lạc nhìn thấy thảm trạng ngay trước mắt Cảm thấy ảm đạm Âm thầm thề nhất định phải ngăn cản ma kiếp giáng lầm Không để nguy hại đến nhân giới Hắn lập tức thu hồi tâm tình Đi vào trong thành Đi qua các cửa hàng lúc trước Ở bên trong dạo một vòng Gần nửa ngày sau mới ra ngoài nét mặt đau lòng. Tiên Ngọc trải qua đại chiến góc nhặt được của hắn đã thiếu đi ba thành, biến thành một nhóm vật liệu lớn đều là vật bày trận. Thẩm lạc mua sắm những tài liệu này là vì chuẩn bị đột phá xuất khiếu kỳ, chuẩn xác mà nói là vì chuẩn bị cho bí mật tàm nguyên khai thái. Tàm nguyên khai thái là một bi pháp phụ trợ tiến giai rất là đặc biệt, cùng các bi pháp hắn trước thấy thì rất là khác nhau. Hạch tâm của bí thuật này là bố trí một tam nguyên đại trận. Tam nguyên đại trận không phải là trận pháp phòng ngự cũng không phải là để công kích mà là một cái trận pháp ẩn linh. Tam nguyên đại trận cùng người bày trận có liên quan chặt chẽ. Trận văn và rất nhiều kinh mạch trong cơ thể nối liền lẫn nhau. Thậm chí có thể nói là dùng pháp trận để mô phỏng một cái đan điền bên ngoài. Người bày trận sẽ tu luyện tại trong trận. Pháp lực trong cơ thể truyền đến trong tam nguyên đại trận và lưu trữ bên đó. Đợi đến lúc thời cơ thích hợp, lại mang những pháp lực này thu nạp về trong người, sau đó nó cùng pháp lực trong người ở một chỗ trùng kích bình cảnh tu luyện. Bí thuật Tam Nguyên khai thái mở ra lối riêng có chút tinh diệu, Thẩm Lạc cũng coi như là người có kiến thức rộng rãi, nhưng khi vừa nhìn thấy bí thuật này, hai mắt vẫn sáng ngời. Chỉ tiếc Tam Nguyên đại trận này tồn trữ pháp lực có hạn, chỉ có thể sử dụng phụ trợ đột phá xuất hiếu kỳ vồ vật liệu xong, thẩm lặng rất nhanh chạy về trình phủ, quay trở về chỗ ở. Hắn trước lấy ra một bộ trận kỳ, trận bàn màu vàng, lại bố trí tại các nơi trong gian phòng. Bộ pháp trận này tên là Thiên Lý Hoàng Sa trận, là hắn từ trong pháp khí chứa đồ của tu sĩ Mạc Hắc Bào luyện thân đàn kia lấy được. Đây là một bộ pháp trận phòng ngự rất cao minh, có thể cùng lực lượng của địa mạch kết nối cùng nhau, cực kỳ vững chắc, chính là tu sĩ xuất khiếu kỳ công kích cũng có thể bảo đảm không lo ngại. Nó càng có tác dụng che đầy thần thức, bình thường dùng để thủ hộ đồng phủ. Thế nhưng trận pháp này cũng có một khuyết điểm rất to lớn. Đó là không đủ bí ẩn. Một khi vận chuyển sẽ nhấc lên trận trận các vàng. Muốn không để cho người khác chú ý cũng là khó. Thậm lạc sau đó phải bế tử quan, can hệ trọng đại. Mặc dù trận này gây ra chú ý cũng nành mặc kệ. Hàng đất màu mang thiện lý hoàng sa trận bố trí tốt, xong đã lấy ra vật liệu Bày trận Tăng Nguyên Đại Trận Ở giữa phòng bố trí Tăng Nguyên Đại Trận phi thường phức tạp lại không có sẵn khí cụ bày trận Thẩm Lạc mặc dù từng có mấy lần kinh nghiệm bố trí trận Pháp cũng bỏ ra trọn vẹn một ngày một đêm mới bố trí xong Làm xong những cái này Thẩm Lạc tại trong một vòng tròn mò bạc giữ trận Pháp khoanh chân ngồi lấy ra một cây trận kỳ đối với thiên lý hoàng sa trận bên ngoài điểm một cái Thiên lý hoàng sa trận lập tức bắt đầu vận chuyển Vô số cát vàng giống như quang mang hiện lên trong phòng, giống như bão cát quay cuồng. Gian phòng này càng bản ẩn tàng không nổi hoàng mang của Trần Pháp, rất nhanh đã truyền tới bên ngoài. Mấy hơi thở sau, cả tòa phòng ốc đều bị cát vàng cuồn cuộn bao phủ. Khoảng cách thật xa cũng có thể nhìn thấy. Chương 618 Bế quan Đột Phá Đã xảy ra chuyện gì? Đó là gì chứ? Bọn hạ nhân trình phủ nhìn thấy tình huống bên kia liền giật mình, lập tức chạy về phòng khách chính, báo cáo cho trình giáo kim. Mấy tên hồ vệ trình phủ thấy tình hình này muốn qua xem xét, nhưng toàn bộ tử viện của thẩm lạc đã bị một cổ lực lượng giống như phong bạo bao phủ, căn bản không thể đến gần. Một tên đại hán trung niên có tu vị cao nhất trong đám hồ vệ nổi giận gầm lên, lật tay tế ra một thanh pháp khí đại đao hóa hồng, chém về phía trước. Tu vi của người này đạt tới tích cốc hậu kỳ, trên đại đao dần lên hỏa diễm cao khoảng một trượng, giống như mở núi phá đá chém về lòng sáng cát vàng. Một tiếng vàng thật lớn, lòng sáng cát vàng hơi ba động một chút, liền khôi phục bình thường, mà hỏa diễm trên hỏa hồng đại đao bị đánh chặt sờ sát, đồng thời phản chấn. Đại hán trung niên không ngờ tới tình huống này, muốn tránh đã không kịp, mắt thấy sẽ bị pháp khí của mình đánh trúng một bóng người trống động xuất hiện, hai ngón tay đưa ra, nắm lấy hỏa hồng đại đao. Đại đao lập tức dừng, giống như chém vào trong đá. Quốc công đại nhân. Mấy hòa vẻ vội vàng hành lễ cùng với người mới xuất hiện, người tới chính là Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim trả đại đao cho đại hán kia, ánh mắt nhìn màn sáng cắt vàng phía trước, mặt hiện ra kinh ngạc. Quốc công đại nhân, nơi này Sắc mặt đại hán trung niên có chút khó coi, ôn quyền về phía Trình Giảo Kim. Đây là phát trận do thẩm tiểu hữu bố trí, không cần ngạc nhiên. Trình Giảo Kim từ tốn nói, mấy người đều biết trong trình phủ có một vị tu sĩ họ thẩm, từ hồ đang dưỡng thương, chưa tự nghĩ tu vi đối phương cao thâm như vậy. Trình Giảo Kim quan sát tỉ mỉ phát trận từ xa, thần thức lan tràn qua, nhưng đụng một cái đến hoàng mang của thiên lý hoàng sa trận lập tức đình trệ, không cách nào giao xét. Trên mặt cô lão càng thêm kinh ngạc Bất quá rất nhanh liền khôi phục Truyền lệnh xuống Tự viện của thẩm tiểu hữu Về sau ta chưa cho phép nghiêm cấm Bất luận một kẻ nào tới gần Các người cũng đừng tới quấy rời Trình giảo kim phân phó mấy hộ vệ Mấy người vội vàng đáp ứng Rồi lui xuống Trình giảo kim lại nhìn hướng thẩm lạc mỉm cười Rồi quay người rời đi Thiện lý hoàng sa đại trận Có thể ngăn cách thần thức Thẩm Lạc cũng không cảm ứng được tình huống bên ngoài. Bấm niệm pháp quyết, thuê động tam nguyên đài trận quanh người. Trần Văn trong đài trận lập tức sáng ngời từng đạo ngân quang, giống như một đạo ngân xà tán loạn trong trận. Thanh âm doạ khiếu vang lên xùi suy, suy. Hơn 10 đạo ngân quang từ trong trận bắn ra, rót vào kinh mạch toàn thân của Thẩm Lạc. Trong ngân quang ẩn hiện từng phù văn tạo thành đường cong. Pháp lực thể nội của Thẩm Lạc như mở ra một cái lỗ hổng. Thuận theo những ngân quan này, chậm rãi tiết vào tam nguyên trận. Hằng thấy vậy thì nhẹ nhàng thở ra, biết bố trí pháp trận không phạm sai lầm Bỉ thuật tam nguyên khai thái cần tích lũy thời gian dài mới có hiệu quả. Thời gian càng dài, trong pháp trận tích xuất pháp lực càng hùng hậu. Cuối cùng, lúc trùng kích bình cảnh hiệu quả càng lớn, hẳn đang muốn trước tu luyện tiên ngân hồn kỳ đỉnh phong. Cho nên lúc này bày trận, vừa tu luyện vừa tích xuất pháp lực tàn nguyên đại trận mặc dù hút đi pháp lực nhưng số lượng không nhiều mà thẩm lạc lại có nhiều nhị nguyên chân thủy tương trợ cũng không quan tâm ngần ấy pháp lực hắn xuất ra bình ngọc màu bạc lấy ra hai giọt nhị nguyên chân thủy bôi lên trên thân vận khởi công pháp vội nhanh hấp thu một đoàn hơi nước nổi lên quanh người hắn bao phủ toàn bộ thân thể thiên địa linh khí trong hư không thuận theo đoàn hơi nước này hồi tụ về phía thẩm lạc Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt đã qua nửa năm. Hơi nước bao phủ quanh thẩm lạc càng thêm nồng đậm khổng lồ. Cơ hồ bao phủ toàn bộ gian phòng vào trong, trùng trùng điệp điệp như thủy triều. Vào thời khắc này, chỗ sâu của hơi nước đột nhiên thoáng hiện hai đạo lam quan, sáng tỏ không gì sánh được, giống như hai đạo thiểm điện màu lam. Lập tức, tất cả sương mù như cá vai hút nước, hồi tụ lại giữa. Trong vòng mấy hơi thở đã hoàn toàn biến mất hiện ra thần ảnh của thẩm lạc. Chỉ thấy hai con người của hắn chớp động lam quang, toàn thân bị một gần nước màu lam bao phủ, nhìn dáng vẻ tù vi đã tiến nhanh. rốt cuộc tù luyện công pháp vội nhanh tiếng ngưng hồn đỉnh phong rồi. thẩm lạc thì thào, trong tam nguyên đại trận quanh người hắn chạy xuôi một mảnh quang ảnh màu lam thâm thúy như biển cả, tạng mắt ra một cỗ sóng pháp lực cường đại, chính là pháp lực đã tích xúc nửa năm qua thẩm lạc không đứng dậy hai tay nhanh chóng bấm điểm pháp quyết bắt đầu trùng kích xuất khiếu kỳ mạng lớn hơi nước lần nữa chen chút ra bao phủ toàn bộ căn phòng mà pháp lực trong tam nguyên đại trần hùng hồn chảy ù ù hồi tụ tới thẩm lạc thời gian tiếp tục lặng lặng trôi rất nhanh lại qua hơn hai tháng một ngày này mấy hài nhân của trình phủ đang đi hoa bên ngoài tự viện của thẩm lạc đột nhiên nghe trong phòng được các vàng bao phủ Truyền ra một tiếng ẩm vang. Tiếp theo quan mang trong các vàng, bỗng nhiên xông ra một cột sáng làm vũ lất phất, bay thẳng lên trời. Cột sáng màu lam rất nhanh khuếch tán, lại hóa thành vô số đạo sóng cả màu lam. Giữ không trung phun trào không dứt, phát ra tiếng vang ào ào. Từng luồn từng luồn cự lực từ trong những sóng cả màu lam tản ra. Hư không phụ cận vang lên thanh âm ông ông, phản phất không chịu nổi cự lực này. Càng nhấc lên trần trần cuồng phong quét ra hơn phần nửa trình phủ. Mấy tên hạ nhân kia bị cuồng phong thổi té lăn trên đất, nhưng mấy người không lo được đau đớn trên người, trợn mắt há miệng nhìn dị tượng dữ không trung, tất cả đều ngây ngốc tại chỗ. Bọn họ là hạ nhân của Trình Quốc công, Trình Giảo Kim chưởng quản quan phủ đại đường, xưa nay thường xuyên có người tu tiên đến chỗ này, bọn họ cũng đã gặp qua một ít thủ đoạn của tu tiên giả, nhưng không thể so với tình cảnh ngay trước mắt. Sóng cải màu lam giữa không trung càng ngày càng rõ ràng. Phạm vi cũng mở rộng ra không ít. Từ đó cự lực cũng gia tăng. Phòng ốc phụ cận bắt đầu rung động. Không chịu nổi áp lực giữa không trung ép xuống. Mà mấy tên hạ nhân kia thì trên thân như bị đè ép một tảng đá trực tiếp tê liệt ngã trên mặt đất. Bọn hắn muốn chạy trốn nhưng mà một ngón tay cũng không thể động. Trên mặt không khỏi lộ ra nét tuyệt vọng. Vào thời khắc này Một bóng người trống động xuất hiện giữa không trung chính là Trình Giảo Kim. Nhanh như vậy đã đột phá xuất khiếu kỳ, người không tệ. lão lộ ra nét mừng rỡ rồi vung tay. Một mảnh kim quang bắn ra, hình thành một màn sáng màu vàng vô cùng to lớn, bao phủ toàn bộ trình phủ, giống như một cái ô lớn màu vàng treo ngược. Từ phía dưới chống đỡ sóng cả màu lam trên không trung. Trong sóng cả, lộ ra cự lực bị màn sáng màu vàng chống đỡ kiến trúc bên dưới lắc lư lập tức ổn định, áp lực trên người mấy tên hạ nhân cũng hư không tiêu thất, mấy người vội vàng bò dậy. Tất cả trở về đi! Trình giảo kim từ tốn nói, mấy người vội vàng đáp ứng thì lễ cùng với trình giảo kim chạy đi như bay. Trong thời không vèo vèo mấy tiếng, có hai vệt động quang từ trong phủ đệ phía dưới bay vụt đến, rơi vào bên cạnh trình giảo kim hiện ra hai đạo nhân ảnh. Một người là nam tử nhào nhã mặc áo bào trắng, chừng 40 tuổi, tay cầm một thanh quạt giấy trắng, chính là miền nguyệt cự sĩ mà thẩm lạc đã gặp. Người kia là một mỹ phụ trung niên, mặc một bộ quần áo màu xanh, trên thân tảng bắt ra một cổ khí tức lạnh nhạt, chính là thành hoa tiên cô. Đây là vị đạo hữu nào đột phá, khí tức bất phạm như vậy thật sự là đáng mừng, xem ra quan phủ đại đường lại thêm một vị đại tướng rồi đây. Miên Nguyệt cử sĩ dò xét sóng cả màu lam giữa không trung, chắp tay cười nói với Trình Giáo Kim. Trường 619, bài Toán Rồi Lo, Người Dịch, Đọc Lữ Hành Miên Nguyệt hiện chất quá khen. Bên dưới là một vị tiểu hữu của Trình Mổ, không, cũng không bái nhập dư trướng quan phủ đại đường ta đâu. Trình Giáo Kim nói Không phải dư trướng của quan phủ ư. Trên mặt của miên nguyệt cư sĩ cùng thanh hoa tiên cô đều hiện ra kinh ngạc. Vị tiểu hữu này tên là Thẩm Lạc. Trong đại chiến lúc trước rất có danh khí. Hai vị hẳn là đã nghe qua tên của hắn rồi. Trình giảo kim nói, ai nguyên là là hắn sao? Miên nguyệt cư sĩ cùng thanh hoa tiên cô giật mình. Thẩm Lạc trong đại chiến quỷ hoàng, ban đầu dựa vào thuần dương kiếm vôi tạo ra thanh danh. Trước cuộc cùng bọn người lục hóa mình phá hủy đại trận triều hoán của luyện thân đàn, danh khí càng đại chấn. Biên nguyệt cư sĩ cùng Thanh Hoa Tiên Cô là tu sĩ cấp cao nên tất nhiên đã nghe nói đến. Ta nhớ thẩm lạc này là tán tu. Trước đó chỉ là ngưng hồn sơ kỳ. nhanh như vậy đã tiến cấp đến xuất hiếu kỳ, xem ra là phục dụng đang dược kích phát tiềm lực. Hoặc là tu luyện bí thuật có cùng loại hiệu quả trên. Vốn cho là một thiên tài. Không ngờ chỉ là hàng người chỉ lo được cái trước mắt mà thôi. Bị nguyệt cư sĩ từng gặp thẩm lạc lúc kính Hà Long Vương thu hồi đầu rồng, âm thầm lắc đầu. Mà sắc mặt của thanh hoa tiên cô thì lành nhạt, trong mắt cũng hiện ra một thi xem thường. Vào thời khắc này sóng cả màu lam quay cuồng giữa không trung, đột nhiên nhanh chóng tán đi. Uy ác đáng sợ bao phủ ở chân trời cũng chầm chầm phiêu tán. Bất quá quan mang các vàng bao phủ toàn bộ tử viện của thẩm lạc vẫn nồng đậm như trước. Cuồn cuộn phun trào Xem ra trong thời gian ngắn Hắn sẽ không ra Hôm nay quấy rời Trình Quốc Công đã lâu Giờ chúng ta xin cáo từ Liên quan tới chuyện viên quốc sư Cùng Trình Quốc Công nói Chúng ta sẽ lập tức báo cáo với tổng môn Tin rằng chẳng mây chốc sẽ có hồi đáp Miên Nguyệt cựu sĩ chắp tay nói Việc này liên quan tới an nguy thiên hạ Mong rằng hai vị mau chóng Trình dạo kim nói Hai người gật đầu đáp ứng Rồi quay người bay về nơi xa Trình Giảo Kim đưa mắt nhìn hai người, lại nhìn thẫm lạc phía dưới một chút, quay người bay trở về đại sảnh. Trong sảnh hư không ba động, một bóng người nhanh chóng xuất hiện, chính là Viên Thiên Cương. Bọn hăng nói là sao? Viên Thiên Cương hỏi. Đồng ý. Miền Nguyệt cùng Thanh Hoa đều đáp ứng, báo cáo kết quả người xem bói cho Tông Môn. Bất quá người coi chắc không. Thiên Hạ thật sẽ có đại kiếp giáng lâm ư? Trình Giảo Kim hỏi. Ta cũng hy vọng là không. Những bất luận ta bói ra sao, kết quả đều giống như nhau. Viên Thiên Cương thở dài. Căn cứ ta xem bói, muốn vượt qua lần đại kiếp nạn này, cần hai cổ lực lượng. Một là tìm về người thỉnh kinh biến mất năm xưa. Hai là tập hợp người có thiên mệnh cùng chống lại. Hy vọng hóa sinh tự cùng phổ đà sơn tìm được người có thiên mệnh là thật. Viên Thiên Cương tiếp tục nói. Thẩm lạc thì người bài toán có kết quả ra sao? Hắn là người có thiên mệnh hay không? Trên giáo kim hỏi ai tình huống tình thẩm lạc này rất là quỷ dị Căn cứ của quẻ tường, mình cách của hắn rất là quý giá Rất tương tự người có thiên mệnh Nhưng có chỗ khác biệt Mà từ nơi sâu xa, từ hồ có một nguồn lực lượng quấy nhiễu ta xem bói Để cho ta không cách nào triệt để thấy rõ người này như thế nào Viên Thiên Cương nói ai lại còn có thể ảnh hưởng bậc thuật của người ư Trình giảo kim từ hồ kinh hãi mặc kệ người này rốt cuộc là ai không thể nào để mặc kệ được chuyện sau này xin mời hắn cùng đi theo viên thiên cương nói Trình giảo kim gật đầu bên trong thiên lý hoàng xa trận thẩm lạc hấp thu cổ ánh sáng màu lam từ trời vào mở mắt ra trên mặt tràn đầy đại hỷ hai tay hắn bấm niệm pháp quyết đỉnh đầu lóe lên lam quan Một người tí hon màu xanh lam nổi, ở trong phòng phiêu đảng đi đi về về. Bường nhờ bí thuật tam nguyên khai thái phụ trợ, lại thêm kinh nghiệm trong mộng cảnh, hắn nhất cử đột phá từ vì đạt đến suất hiếu kỳ, thọ nguyên tăng lên hai ba trăm năm, rút cuộc không cần lo lắng chuyện tuổi thọ. công pháp vô danh, không hổ là pháp quyết thần diệu hư hư thực thực từ tu tiên giới lưu truyền xuống. Bây giờ thực lực hắn đại tiến, nhất là trên ngự thủy thuật, bằng vào quán chú thể nội Long Huyết Long Nguyên, Cùng kinh nghiệm trong mộng cảnh, người thủy thuật của thẩm lạc càng đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Thẩm lạc bấm niệm pháp quyết dẫn một cái, trước người trống rỗng ngưng tù ra một dòng nước, sau đó nhanh chóng biến ảo, giống như một đại gia phát hỏa bức họa. Đầu tiên là từng toàn kiến trúc, phía dưới kiến trúc hình thành một đường phố rộng rãi, vô số người đi trên đường rộn rộn ràng ràng, nhìn thật giống như đúc. Trong nháy mắt, bên trong cả gian phòng từ hồ na di đến một con đường phố phồn hoa nếu để người tu luyện công pháp thủy thuật tên khác nhìn thấy cảnh này tất nhiên sẽ kinh ngạc đến cắn nát đầu lưỡi dạy giả loàn chân ngự thủy huyện hóa như vậy dù là đại thừa kỳ thậm chí là bán tiên cũng chưa chắc là có thể làm được thẩm lạc vừa tiến gia xuất khiếu kỳ cảnh giới còn có chút bất ổn pháp lực thể nội chấn động một hồi con đường trong căn phòng phịch một tiếng liền vỡ vụn ra hóa thành từng đoàn, từng đoàn dòng nước phiêu tán trong hư không. Thẩm Lạc hơi nhướng mày, tiếp tục khoanh chân ngồi, vận chuyển công pháp vô nhanh, ổn định cảnh giới. Thẩm Lạc vừa vận chuyển công pháp, vừa lật tay, lấy ra một đoàn chùy mò vàng uống lượng. Chính là phát bảo đoàn chùy sừng rồng, được lấy từ kính Hà Long Vương. Bây giờ tu vi hắn tiến nhanh, tiên cấp tới xuất hiếu kỳ, hẳn là có thể thôi động bản vật này. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, vận chuyển cựu cử cửu quyết luyện hóa bảo vật này cựu cử thông bảo quyết không hổ là bí thuật của Phương Thốn Sơn trên đảng trùy màu vàng lập tức nổi lên từng ti từng ti kim quan tầng tầng văn trận màu vàng dần dần nổi đếm kỹ tổng cộng có 18 tầng 18 tầng cấm chế là Hà Phẩm Pháp Bảo Thẩm Lạc Tự Lẩm Bẩm Cực Phẩm Pháp Khí nhiều nhất là 16 tầng cấm chế một khi cấm chế vượt qua con số này liền bước vào cấp pháp bảo. Hắn không vì đoạn truyền màu vàng chỉ là hạ phẩm pháp bảo mà thất vọng. Ngược lại rất là vui mừng. Pháp bảo cùng pháp khí mặc dù kém một chữ nhưng uy lực khác nhau một trời một vực. tu sĩ xuất hiếu kỳ pháp lực mặc dù không thấp nhưng thôi động pháp bảo là quá miễn cưỡng. May mắn cây đoạn truyền màu vàng này chỉ là hạ phẩm pháp bảo nếu giống như lục trần tiên là trùng phẩm pháp bảo. Tuyệt đối thẩm lạc không thể nào thôi động được thẩm lạc đè xuống hưng phấn trong lòng tiếp tục vận chuyển cựu cử cửu thông bảo quyết luyện hóa đoạn trì màu vàng thời gian dần trôi 10 ngày đã qua tù vị cảnh giới của hắn củng cố không sai biệt pháp lực vận chuyển không còn hỗn loạn mà đoạn trì màu vàng lờ lững trước người tặng mắt ra kim quang lóa mắt tầng 16 sáu cơm chế theo kim quang Chấp động đã bị luyện hóa hai tay của thẩm lạc nhanh chóng bấm niệm pháp quyết tầng đào lam quang như mưa chui vào cơm chế tầng một bảy của đoạn trì Nhưng bất luận hắn thi pháp đa sao, tầng thứ 17 vẫn không nhúc nhích. Xem ra là pháp lực của ta quá nông cạn, không cách nào thôi động tầng 17 của cấm chế. Hắn thàn nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ dừng tay, bất quá thẩm lạc cũng không thất vọng. Mặc dù chỉ luyện hóa cấm chế tầng 16, nhưng uy lực đoạn trùy màu vàng đã phi thường dọa người, vượt xa mây món cực phẩm pháp khí trong tay hắn. Hắn lật tay thu hồi đoạn trùy màu vàng vẫn không lập tức đứng dậy mà cầm gối ngọc lên trong gối ngọc đã xuất hiện cầm chế bây giờ tu vi của hắn tiến nhanh muốn thâm nhập vào sâu hơn dò xét một chút thẩm lạc vẫn khởi pháp lực chầm rãi rót vào trong gối ngọc rất nhanh liền cảm ứng được mảnh cầm chế như tờ nhện bên trong hắn rót pháp lực vào trong đó đẩy về phía trước một lát sau liền đến tiết điểm đồ án tinh thần phía trước đã dò xét đồ án tinh thần kia còn đang chớp động Thẩm Lạc đót pháp lực vào trong, trong gối ngọc hiện lên kim quang, Hư ảnh thiên sách nổi mà so với trước ngừng thật hơn một chút. Thẩm Lạc khẽ di một tiếng, thầm nghĩ tu vi tăng tiếng, lại ảnh hưởng đến hư ảnh thiên sách. Lập tức, hắn vận khởi pháp lực rót vào trong thiên sách, cảm ứng tình huống bên trong. Thiên sách phát sinh một chút biến hóa như vui vẻ đáp lại, trừ năng lực thu nhiếp từ hồ còn có cái gì. Hắn đang muốn nhìn kỹ xem thì một đạo bạch quan đột nhiên từ bên ngoài bắn vào thẳng đến bên hắn kết thúc tập một trăm hai mươi sáu của bộ truyền đặng mộng chủ cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi